Hai vợ chồng của ông Thỏ bước thong thả trên từng bậc cầu thang dẫn xuống chân của ngọn núi. Gió trời hưu hưu thổi cùng với tiếng gõ mõ từ trên đỉnh vọng lại, làm cho hai vợ chồng của ông bà cảm thấy thanh thản phần nào. Trạch Bá Minh dừng lại, nắm tay của ông Thỏ dị hỏi: "Tôi xin ông một việc có được không?" Trước câu hỏi bất ngờ của Bá Minh thì ông Thỏ hơi nhíu mày rồi nói: "Sao tự nhiên bà lại hỏi lạ vậy?" và chồng với nhau bao nhiêu năm mà thế tôi đã bao giờ từ chối bà điều gì đâu. Ông vừa nói vừa nắm tay của bà Minh để ân cần. Tôi muốn xin ông cho phép tôi ở lại chỗ ít hôm cho thanh tĩnh, chứ thật sự thì bây giờ tôi còn nhiều phiền não lắm ông. Ông thở nghe bà nói vậy thì xót xa vô cùng. Từ lúc lấy nhau cho đến giờ bà một mực đi theo ông, từ khi ông còn là một đôi bàn tay trắng lo lắng mọi thứ luôn đứng sau để ủng hộ và động viên ông rất nhiều, để ông mới có được cơ ngơi thành quả như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ mối phiền não của bà lại chẳng thể san sẻ được. Bất giác hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của ông chảy ra, ông nắm lấy tay của bà dịu bảo, chỉ cần bà thấy thoải mái hơn, thấy tốt hơn thì tự bằng lòng. Bà Minh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của ông, như là thể hiểu được tất cả nỗi lòng Bà nói mấy câu chia tay của ông thỏ rồi quay lại chùa. Ông thỏ nhìn bóng của bà đi lên cho đến khi khuất dần, rồi mới giảo bước xuống núi trở về nhà. Từ lúc hai vợ chồng của ông thỏ rời đi thì mọi việc trong căn biệt thự vẫn diễn ra bình thường. Căn nhà cháy của Thành thì hiện tại vẫn để nguyên như vậy. Chỉ có một điều lạ là con bé Su từ hôm Thành mất bé Su đều tự chơi một mình trong phòng, thậm chí là thả đâu đều chơi ở đó. Không biết nó lấy đâu ra cục than củi cứ cầm lấy vạch ngang vạch dọc lên bàn lên tủ và lên giấy. Tất cả những gì nó bám vào được đều dùng cục than đó để vẽ lên. Hoa nhiều lần thấy con với bẩn thì đều lấy vứt đi, nhưng mà không hiểu sao cứ một hồi thì lại thấy nó cầm vào vẽ nhăng nhít. Có hôm còn thấy nó nhìn trống không lên tường nhà, rồi chỉ tay về phía đó cười đầy thích thú. Họ nghĩ chắc vì trẻ con hiếu động mà hiếu động từ nhỏ thì thông minh, cho nên cũng không để ý nhiều, cứ để mặc cho con tự chơi mà làm việc của mình. Đến hôm đó khi cả căn biệt thự đã chìm vào trong giấc ngủ say, thì tại khu vực phía sau căn biệt thự, nơi cây cối um uê sum suê và hầu như không có người lai vãng tới, tiếng bước chân của một người đang bước đi trong bóng tối. Rã dầm từng bước chân lên đống lá rụng phát ra những tiếng nghe rất quái dị. Đến gần cái cây to nhất thì người đợi ở đó đã lên tiếng. Anh đến muộn vậy, làm em đợi mãi, ghét lắm. Hai kẻ này không ai khác chính là hai kẻ áo đen lúc trước. Cả áo đen đứng đợi thấy kẻ kia đến thì lao nhanh ra ôm lấy như thể đã chia ly nhiều năm. Thôi mà, anh xin lỗi kinh, anh phải để cho con vợ đang ngủ say biết giả được chứ. Cả mới đến nôm lý kẻ áo đen rồi nói với giọng điệu của một người vô tội. Ai biết được chứ, tưởng là chán em rồi không còn muốn gặp nữa. Kẻ áo đen đứng đợi nãy giờ quay ngoắt người đi làm bộ giận dỗi. Chán đủ mà chán, kế hoạch đã thực hiện, bây giờ chúng ta chỉ chờ lão già kia tự tay dâng cái gia sản cho em nữa mà thôi. Gáp vừa nói vừa cười rít lên một cách khoái chí. Gáp vừa cười ôm chặt lý kẻ áo đen rồi hôn một cách đầy tham lam cho anh nhé. Nhưng mà nhanh lên không bị phát hiện đấy." Kẻ kia nói nhỏ nhẹ vào tai của gã áo đen, "Anh biết rồi mà cưng, sợ cái gia tài này về tay của chúng ta, anh và em sẽ tha hồ tự do, không phải trốn ở cái nơi quái quỷ này nữa." Gã áo đen vừa nói vừa cho tay vào mồn trốn cơ thể của kẻ áo đen kia. Đúng lúc này thì một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới, làm cho hai kẻ áo đen run lên cảo đen kia vội lấy hai tay ôm lấy người rồi hỏi "Sao tự nhiên gió lạnh thế anh nhỉ? Em thấy run cả người." Ồ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net